Các bạn đang nghe tại đọc truyện nhưng san đã được bố kể lại cho nghe thựcệu về những năm kháng chiến chống Pháp thời Việt Minh trong những vùng rừng thiên nước đọc thượng du Bộ chàng cũng là người thích nghiên cứu về thế giới vô hình ông khá giỏi về thiên văn địa lý đặc biệt ông rất say mê về thế giới ma quỷ thần linhnh có lẽ cũng nhờ bố Mà bây giờ San có một kiến thức khá dồi dào về lĩnh vực này Và chàng lại may mắn được thầy tư lành và là thị nhà yêu thương nhất trong đám đệ tử của ông Tối nay là lễ xuất sư cho Hoa Nhưng mọi người đã được thông báo là đúng ngọ và ngày mai buổi lễ mới khởi hành Sự thật thì ngày mai chỉ là một buổi tiệc khoản đãi bạn bè và các đệ tử trong buồn phái Còn tối nay thực sự là buổi lễ xuất sư của Hoa Nhưng người có mặt trong buổi lễ này phải ít nhất là đẳng cấp hạ sư trở lên, còn những đệ tử chưa đủ xuất sư không được phép có mặt trong buổi lễ này. Điều này tất cả các đệ tử không một ai hay biết, vì mọi người đều đinh ninh bữa tiệc sau ngày hôm sau mới là ngày trọng đại của Hoa. Trong khi mọi người nôn nóng chờ đợi thì ở một góc vườn buổi lễ đang được cử hành. Anh Trăng tỏa đều trên vườn cây vàng vạc, Gió hè hưu hưu không làm giảm được hơi nóng miền nhiệt đới Nhưng tàu lá trong vườn chỉ lao trao lấp lánh ánh trăng mỗi khi một ngọn gió lùa qua Ba người im trong am, ngồi thiền nhập định chung quanh tám trận bát quái đổ được dàn ra Mỗi trận được kết bằng tám cây đèn cây đỏ Chính giữa được cắm một bò nhạc Gói trầm tỏa ra thơm ngào ngạt Khoảng nửa tiếng sau, hoa trải một tấm vải vàng rộng khổ Dài 3 thước sáu trước mặt sàn Nàng cẩn thận đặt cây viết mực tàu bên cạnh chàng Kính cẩn xã chàng một lệ Rồi đuổi ra đứng trước mặt thầy mười Nàng cởi bỏ hết quần áo Hai tay chắp lên ngang đầu Mặt nhắm lại đối diện với thầy mười Tóc nàng buông xóa chảy dài trên bờ vai tròn triệt Mấy bữa trước Cứ mỗi lần san gần nàng Rồi trong đêm tối người san lại rung lên Cả hai người làm việc mê mật trong đêm tối. Tiếng côn trồng kêu réo như những oan hồn gọi nhau tự cõi chết âm vàng. Ánh sáng của những cây đèn cây trong bát quái trận đổ léo lấp như ma quỷ hiện hình. Sương xuống đêm lạnh, bầy mồ hôi san đổ ra ướt đậm áo. Tay trái bật ẩn, tay phải cố vẽ bùa thực nhanh theo những chữ bùa thầy mười điện trên thân thể hoài. Chàng phải nín thở tập trung thần khí vào từng nét bùa Mặc dù thuộc lòng những chữ bùa này từ lâu Vậy mà chàng vẫn hồi hộp Vì San biết rằng tấm bài này chính là tín vật xuật sự của Hoa Nàng sẽ phải mang theo suốt cuộc đời Và những lúc luyện bùa chưa bệnh khó khăn nhất Phải có nói trong mình Cho tới khi nào Hoa mang được những chữ bùa này nhập thân lúc bây giờ mới có thể đốt tấm khăn này đi được Điểm xong 36 chữ bùa Phật tổ trên bình hoa Thấy mười bào nàng mặc quần áo vàng Cả ba lại ngồi thiền nhập định Cho tới khi gà gáy sáng Nhàng đèn đã tắt thế tự bao sập Cũng chẳng ai hay Săn thấy hồn mình bay bỏng trên không Chẳng nhìn rõ cả ba nhục thẻ ngồi bất động bên dưới Trung quanh chàng có gió thổi mây trôi Tiếng nhạc thiên thần vang lừng trong không gian Nơi đây em ạ Vợ thần tiên làm sao Chàng á hốc miệng nuốt những ánh sáng ban mai đầu tiên của mặt trời tỏa ra. Hơi nóng hưởng ngực đi vào cơ thể lan ra khắp tứ chi. Chàng vôm cả bầu trời trong tay đạm lên vạn vật muôn ngàn tinh tú chảy dài bịt mổ khắp lối. Mặt trời đã lên cao khỏi ngọn cây. Ba người đứng dậy chở vô nhà. Sau khi ba xá thầy mười tạ ơn, ông thủng thẳng nói. cái ơn xuất sư cho thầy là nhờ thầy sán. Chứ thực ra một mình tôi không thể nào làm được đâu Cái lược vọng của tôi tìm được một đệ tử giỏi như thầy để ban sư Hôm nay mới thực hiện được Chính bản thân tôi cũng phải mang ơn thầy San nữa Để rửa mặt cho tôi Thầy San đã không nhận làm sư phụ thầy Vẫn giữ phận bệ tôi và coi tôi như bậc trưởng thượng Có lẽ điều này làm tôi anh ấy nhất Bởi vì không có gì trả có như thầy San xứng đáng với công này được Tôi đã suy nghĩ thật nhiều nếu các thầy yêu nhau tôi nguyện sẽ đứng ra lo chọn mọi bệnh thầy 10 vừa nói xong mặt hoa đã đỏ lên né làm nàng đẹp tuyệt vời hoa liếc sàn thực nhanh trong khi trạng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện